Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Con, bảo không có lửa con. Vậy thì ba sẽ kết hôn với mẹ ư? Lê Dù sửng sốt trần trồm một chút. Không nghĩ như vậy liền chọc tức đứa bé. Đột nhiên dùng sức vùng khải cánh tay của hắn bỏ lại một câu. Còn chán ghét ba. Rồi tiếp theo đó bỏ chạy vào đám đông học sinh tiểu học tan học. Cùng dòng xe của phụ huynh tới đón học sinh. Không thấy tam dạng. Lê Dù ngay ra như phẫng tại chỗ. Nhìn phương hướng của đứa bé biến mất nửa ngày mà giờ trên ngực Kỳ quái Chỉ một câu bốn chỗ đơn giản Vì sao hắn lại có cảm giác đạt cách thật lớn chứ Còn chán ghét ba Làm sao lại như vậy bỗng nhiên cảm thấy con chán ghét hắn Nhất định là do mẫu thân dạy Lễ dù này cảm thấy càng ngày càng có khả năng này rất cao Cho nên hắn nghĩ mãi Quyết định sẽ tìm hạn thanh mộng nói chuyện thuận tiện làm rõ sao tháng mất trí nhớ đó Sắp xếp nghỉ làm một ngày Sáng sớm hắn liền tới Tân Trúc Dựa vào tư liệu của Trinh Thám Tìm được chỗ ở của Hạ Thanh Mộng Trực tiếp bấm chuông cửa Chính là hắn suy tính Trăm ngàn vạn loại khả năng sẽ phát sinh Lại không đánh được năng không có ở nhà Chuồng kêu bị hắn Ăn đến mức sắp hư Cũng không có người ra mở cửa Cái gì là kêu cẩn thận mấy cũng sai sót chứ Cái này là kêu cẩn thận mấy cũng có sai sót đi Họ nữa tệ nhất là Điện thoại của nàng còn thắt máy Gọi như thế nào cũng là không được Đúng thật là, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ là càng ngày ở đây để ôm cây đợi thở sao? Đang nhếu mày suy nghĩ, do dự không biết nên làm như thế nào. Một cô gái đi lên lầu, hắn thấy hy vọng dâng lên. Nhưng nhìn rõ người tới thì thất vọng thở dài một hơi, không phải là nàng. Nhưng người tới nhìn thấy hắn, lại bỗng nhiên mở lớn hai mắt, dừng cước vụ, lộ ra ngạc nhiên nhìn hắn, giống như là biết hắn vậy. Nữ nhân ngốc hồi lâu mới trừng mắt. Rồi thông thả thiếu sái cất tiếng hỏi. "Anh là đến tìm Thanh Mộng sao?" Lý Du nghi hoặc cật đầu. "Nàng ta hình như không có ở nhà. Nàng ở trong chỉ là ngủ như chết mà thôi." nợ nhân lấy túi sách một chùm chìa khóa rồi mở cửa. "Mời vào." "Cô biết tôi ư?" Lý Du không thể không hỏi, cảm thấy hành vi của cô gái này có điểm không bình thường. Người bình thường sẽ như vậy sao? Không hỏi đối phương tới là ai, tại chỗ này có chuyện gì? mà mời một người xa lạ bước vào cửa. Không biết, nhưng nhìn mặt bé con Tiểu Tầm, con của Thanh Mộng, có thể đoán ra thân phận của anh. Anh là ba của Tiểu Tầm có đúng không? Li dù còn có thể nói gì, chỉ có thể gật đầu. Nguyên lai nàng biết mặt không biết người nha Đi vào trong phòng đánh giá trong phòng một lượt, đơn giản, sạch sẽ, có một chút hỗn độn nhưng cũng rất là tự nhiên, thực là ấm áp. Hờ nữa nhìn xung quanh đều có thể thấy, trù nhà là khéo tay, tỉ như lớp che tivi bồn hoa nhỏ bên cạnh tivi lấp vải trang trí trên tổ giấy sau cửa dán hình phim hoạt hình tự chế đáng yêu nhí nhảnh cô nói cô ấy đang ở trong nhà ư nhìn thỏa mãn xong hắn mở miệng hỏi bởi vì trong phòng yên tĩnh tuyệt đối không giống có người ở trong nhà ừ cô ấy tối ngày hôm qua thức đêm sao bàn thảo cả đêm không ngủ hiện tại ở trong phòng ngủ vù mà đúng rồi tôi cho giới thiệu tôi tên là hồ chính lan là biên tập của thanh mộng cũng là bạn tốt Cho nên mới có chìa khóa nhà của cô ấy Hồ Chính Lan lắc lắc chùm chìa khóa trong tay Giải thích với hắn Xin chào tôi là Lý Du Lý Du gật đầu Anh và Thanh Mộng là tình cũ nối lại sao Hồ Chính Lan tò mò cất tiếng hỏi Lý Du không trả lời nàng mà chỉ nói Hồ Tiểu Thư đến đây hẳn là việc chuyện công việc chứ Ừ Hồ Chính Lan gật gật đầu Hiểu được hắn không muốn nói chuyện riêng cho người khác biết Thanh Mộng sau khi mỗi lần tức đem sao bàn tảo xong Sẽ ngủ đến bất tỉnh nhân sự Làm cho người ta hoàn toàn không liên lạc được Ngay cả nàng bán mộc Bán tính ký sai bàn thảo Rồi đến nhạc xuất bản Chúng ta muốn tìm cô ấy ký khắp cũng không được nha Chỉ có thể tự mình tới đây một chuyến Mà hôm nay chính là tình huống như thế đó Nàng bắt đắc sĩ nói Cô là đi đánh thức cô ấy sao Hắn nếu mày hỏi Không cần nha Tôi đại khái biết nàng đang để bản viết ở nơi nào Mở máy tính tìm được Một lần ký là được rồi Nói xong Nàng lại tò mò nhìn hắn một cái cất tiếng hỏi Hay là anh muốn tôi đi gọi chứ Tôi sẽ chờ cô ấy tỉnh lại Lý Du không một chút do dự trả lời Không biết vì sao Hắn không muốn có người quấy rầy giấc ngủ của nàng Hy vọng nàng tốt nhất có thể ngủ thẳng Rồi tự nhiên tỉnh lại Tức đềm giao bản thảo có phải không Xem ra cuộc sống của nàng thật là phất vả đi Vậy thì anh cứ chờ đi Bắt quá tôi có thể tin tưởng anh Để anh một người ở trong này Sẽ không làm chuyện sang bậy chứ Hồ Chính Lan ở một bên mở máy tính, một bên cứ như là cùng với hắn, nhằn thoại việc nhà vậy. Tôi sẽ không làm tuần thương cô ấy. Lý Du nghiêm trình cất lời thanh minh. Ừ, sẽ không làm tuần thương cuộc sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net